các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mạnh mẽ như thế đối với thời trang paris cái này cũng không thể gọi là người đàn ông thần tượng cho cô một chút rung động tuổi của anh cũng không phải rất lớn xem ra nhiều lắm loại yêu nhã ít nói không hề giống như đã từng mắc chứng bất ức hơn nữa bên ngoài cực kỳ tò mò chuyện của anh chỉ có điều là anh thế nào bệnh nặng như vậy lại trở nên khá hơn rốt cuộc anh đã đi nơi nào trị liệu những thứ đó có là tiểu thư tổ chức tôi cũng không có gì lo lắng miễn là trước giờ diễn piano của tôi bảo đảm không có sai lầm là được bùi vũ chết lễ độ nói cũng không có ý định dừng lại ở chỗ này lan tịnh nguyễn ngẩn ra lúc này mới ý thức được mình đã nói càn thật xin lỗi tôi quên lời tôi vừa nói rất không chuyên nghiệp với hội diễn tấu vẫn là anh và piano của anh tôi vẫn luôn chú ý những chuyện bên ngoài có chút lơ là xin lỗi lan tịnh nguyễn vội vàng nói xin lỗi cô biết Những người làm nghệ thuật này luôn rất xoay mói, bắt bẻ Không sao Bùi vũi chết nhàn nhạt, nhạt nói liếc mắt nhìn xe của cô chăm chú nhìn vào mắt cô nói Cũng cảm ơn La Tiểu Thư đã đến đón tôi Chỉ là bây giờ tôi còn có chuyện khác Ngày mai, trước hội diễn tấu, tôi nhất định sẽ có mặt Hiện tại, tôi về nhà nghỉ ngơi trước Có thể chứ Là trái tim của La Tình Uyển vừa mới bung xuống Lại bị nhíu lên Bùi tiên sinh đã sắp xếp nơi ở tại thành phố Xét rồi sao Có thể Thuận tiện tiết lộ là nơi nào hay không Ngày mai tôi đi đón anh tiện lợi hơn. Là tình uyển nhẹ dọng nói, biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp, có khả năng khiến người ta trầm tĩnh lại. Bùi vũ chết nhìn cô hai giây, nhẹ nhàng cười rộ lên. Nơi ở riêng, xin lỗi, không thể trả lời. Anh khẽ gật đầu, ngày mai gặp. Nói xong, vẫn lễ độ như cũ, chìa tay tới bắt tay cô một cái, lễ phép đến nơi. Đến trốn, anh tuy lạnh nhạt, nhưng chưa bao giờ để cho người ta lưu lại ấn tượng vô lễ. Là tình nguyện hít một hơi thật sâu, rồi lại chậm rãi thở ra, trái tim đập rộn trong lồng ngực đã bình ổn. Nhìn chiếc xe kia đang chạy xa dần, không hề lưu luyến, hàng mày xinh đẹp, có chút ưu án, nhíu lại. Ây, em nói xem, chị vẫn rất thích tiếng đàn của anh ấy. Trước kia, anh ấy ở nước ngoài, hội diễn tống đào chị cũng đều đi xem. Thế mà vừa thấy người thật thì chị lại rụt rè, hả? Là tình nguyện cười duyên hỏi thư ký bên cạnh. Cô thư ký nhỏ dừng bút, nghĩ một chút chị như thế còn tốt nha hồi đó em chạy tới nơi biểu diễn nhìn thần tượng lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy em hét lên giống như bị heo bị thọt huyết đấy đâu có trấn tĩnh giống như chị ta thật là tịnh huyền mở to hai mắt lắc lắc cánh tay của cô ấy em nói thật là thật cô thư ký kéo tay cô xuống cái người phụ nữ này nha cực phẩm có lúc minh mẫn hơn cả thần tiên có đôi khi lại rốt không có giới hạn tự như nam cung thiếu gia nhà chị chị cũng yên tâm để cho anh ấy kéo dài ngày cưới ròng rã năm năm Phải chi ban đầu chị nghe lời em Bảo đảm chị đã sớm ngồi trên vị trí thiếu phụ nhân rồi Về mặt đang cười duyên của La Tình Uyển Có chút mất mát cố ra vẻ chân tĩnh nói Em nói cái gì À chị đừng có nói là chị quên nha Cô thư ký nhỏ bắt quái tiến tới gần Khi đó em đã nói với chị thế nào Đàn ông đều là động vật suy nghĩ Bằng nửa thân dưới Có ai giống như chị không hả Cả ngày lẫn đêm cứ nói chuyện kiến trúc gì đó với đàn ông Cái gì mà âm nhạc Cái gì mà triết học Chị liên hẹn anh ấy đi bao uống rượu, cho anh ấy một viên thuốc kích dục, để đêm khuya về, anh ấy tựa như hổ đói bổ nhau lên, chật chật, cứ như vậy, đại công cáo thành. Cô thư ký nhỏ đậm mạnh cây bút xuống, cuốn sổ vài cái, cao ngạo, hất đầu lên. Là tình uyển suy tư một chút, vừa cười vừa nói, bằng môn tả đạo. Cô thư ký nhỏ kêu lên, cái gì, bằng môn tả đạo? Chị không còn nhớ, năm năm trước, người phụ nữ tên tiếc gì đó đã giành đàn ông với chị như thế nào rồi? Tại sao anh ấy nghiêng về tình nhân Mà không nghiêng về phía chính chủ là chị hả Bởi vì đàn ông chính là đê tiện Để tới miệng thì không ăn Chỉ thích đi ăn vụng ở bên ngoài Sau đó cô ta thế nào lại tự bình rào xáo, ồn ào huyên náo Nói cái gì mình mang thai Nhưng về sau cũng không có chứng thật Ngược lại lại mất tích Ngẫm lại cũng biết tới là bút tích của lão tổ ông Nam Cung Ngạo Nhà các người Có ai giống chị không hả Ngốc như vậy Đưa ra sáng kiến chị đều không cần Nhớ lại một chút chuyện của 5 năm về trước, trong đôi mắt xinh đẹp của La Tình Uyển thoáng hiện ánh sáng, thản nhiên không biến sắc. "Chuyện cô ta mang thai là thật." La Tình Uyển nhẹ giọng nói, "Chẳng qua là sau đó bị bắt buộc phá bỏ mà thôi, kình hiên tự ép cô ta phá thai." Cô thiếu kí nhỏ vốn đang cắn đầu viết, bỗng nhiên sặc một cái, kiều chút nữa cắn về đầu cây viết. "Chị, chị, chị nói cái gì?" La Tình Uyển quay đầu lại nhìn cô, nhàn nhàn cười, từ chối cho ý kiến đầu óc thư ký nhỏ nhanh chóng xoay tròn nhớ tới chuyện tình nhân đó mang thai khiến nhà họ la mất mặt vốn là nam công kình hiên chân ngoài dài hơn chân trong làm sao có thể đột nhiên buộc cô ta xóa sạch bé con của chính mình đây thư ký nhỏ suy tư thờ buổi bất thình lình vỗ mui xe nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net